một đồng xu. Có hai bạn trẻ, một người anh và một người do thái cùng đi xin việc làm. Một đồng xu của ai đó đánh rơi trên mặt đất. Anh bạn trẻ người xứ sương mù đi ngang qua trông thấy nhưng phớt lờ, còn anh bạn trẻ người do thái thì cúi xuống nhặt, nét mặt tỏ vẻ hân hoan. Nhìn thấy hành động của anh bạn do thái, anh bạn trẻ người anh tỏ ra khinh thường, lẩm bẩm, một đồng xu cũng nhặt, thật chẳng ra làm sao cả. Chờ cho anh bạn trẻ người anh đi qua, Anh bạn trẻ người Do Thái nói, nhìn thấy tiền mà ngoảnh mặt làm ngơ, thật là lãng phí của đời. Hai người cùng đến xin việc ở một công ty. Doanh nghiệp rất nhỏ, công việc thì nặng nhọc mà tiền lương thì chẳng được là bao, anh bạn trẻ người anh chẳng nói chẳng rằng vội vã bỏ đi, còn anh bạn trẻ người Do Thái thì tình nguyện xin vào làm việc. Hai năm sau, hai người tình cờ gặp nhau trên đường phố. Anh bạn trẻ người Do Thái đã trở thành giám đốc công ty. Còn anh bạn trẻ người anh vẫn chưa xin được việc làm. Không hiểu được sự việc, anh ta bèn hỏi, anh là người chẳng xuất sắc gì lắm, sao lại phất nhanh như thế? Anh bạn do thái đáp, tôi không bỏ qua từng đồng xu như anh. Một đồng xu cũng không quan tâm, làm sao anh có thể trở nên giàu có được? Anh bạn trẻ sứ sương mù đâu phải là không cần tiền, nhưng trong con mắt của anh, anh chỉ muốn những khoản tiền lớn, xong lại quên câu thành ngữ, tích tiểu thành đại. Vì vậy ước mơ làm giàu của anh ta phải đợi đến ngày mai. Đó là lời giải đáp cho câu hỏi của anh bạn trẻ người anh